tu trong đời sống hàng ngày điều tối quan trọng thật ra là làm sao cho tất cả mọi việc chúng ta làm ngồi đứng tới lui vân vân đều trở thành thời gian hành trì chánh pháp nếu chia thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ thành hai phần một phần đã mất đi cho chuyện ngủ nếu khi ngủ không tu thì thật là phí uổng có khi còn gây nghiệp bất thiện. Nếu cứ để như vậy, phân nửa thời gian coi như mất biến vào việc làm bất thiện. Đến khi thức dậy, cho dù có phát tâm mạnh mẽ rằng mình sẽ hành thiện trong ngày, thế nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Khi ngồi xuống hành trì công phu hàng ngày, có khi tâm thức lơ đễnh chạy rong khắp nơi. Đến nỗi quý vị không thể biết chắc Tâm mình có hành trì đúng ngang chỗ miệng đang đọc tụng hay không? Rồi lại phải trở lui đọc lại hết cả Để có thể biết chắc ít ra mình giữ được đầy đủ bản nguyện Và bản thệ trong ngày của mình Khi ngồi thiền muốn giữ tâm cho trong sáng đã khó khăn như vậy huống chi lúc phải ra sống với xã hội Nhất là lúc phí hết thời gian để mà nói chuyện giảng Hệ có dịp là lập tức mở miệng ra nói Lãng phí thời gian bàn luận chuyện thiên hạ Chẳng phải là việc thiện đúng không? Vì vậy chúng ta nhất định phải có cách gì Để chuyển hết mọi việc làm hành động của mình Ngày cũng như đêm Biến thành việc thiện Thành công phu hành trì chánh pháp Chuyển hành động của mình thành chánh pháp Thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa Quan trọng nhất là bắt đầu vào buổi sáng Ngay khi mở mắt ra, phải quyết tâm nghĩ như sau Tôi còn sống đây sáng nay, thật là một điều quá may mắn Nhờ ơn tam bảo, tôi không chết đêm qua Vậy tôi phải mang ngày hôm nay ra sống cho thật có ý nghĩa Bằng cách tu theo chánh pháp Sau khi phát nguyện mạnh mẽ như vậy rồi Quý vị phải luôn nhớ tới lời nguyện này Tự nhắc nhở mình luôn luôn trong từng hành động Thông thường sau khi thức dậy, việc đầu tiên quý vị làm là chui vào phòng tắm. Vậy khi tắm rửa, quý vị có thể hành trì pháp thiền tắm rửa, tụng chú hay là hành trì pháp sám hối. Tiếp theo, nếu không phải đi làm, quý vị có thể bắt đầu công phu hàng ngày của mình. Còn nếu phải đi làm, quý vị có thể sử dụng thời gian đi làm để tạo công đức. Nếu làm công việc chân tay, quý vị dùng miệng và ý để tạo công đức nhất là tâm của quý vị có thể trở thành chánh pháp nếu nhớ nghĩ thường xuyên đến lời nguyện mình đã phát khởi vào buổi sáng sau đó đi ăn trưa thông thường mỗi ngày chúng ta có ba bữa ăn khi ăn có thể hành trì pháp quán nhận thực phẩm thuộc về pháp tu đạo sư du già đại hành giả drumchen binh Riba có nói như sau tất cả mọi thánh địa đều nằm trong cơ thể ngay giữa các luân xa không cần phải đi xa muốn hành hương xứ phật hãy viếng thăm nơi ấy muốn thanh tịnh sám hối và tích lụy công đức hãy hành trì nơi ấy ngay nơi các luân xa thánh địa không đâu xa nằm ngay trong cơ thể Theo Pháp Đạo Sư Du già Toàn bộ chư thiên thiện thần Cùng chư bổn tôn Pháp Chủ Đều nằm ngay trong thân di tế Của các đường tâm mạch luôn xa Vì vậy khi hành trì Pháp Thiền nhận thực phẩm Quý vị quán tưởng thân nhiệm màu Của đấng bổn tôn Pháp Chủ Hay quán tưởng mạng Đà La Và dùng thức ăn làm phẩm vật cúng dường Lạc Ma Đon Sê Trang Thường đọc tụng câu nói trên rất hay Khi tiếp tục với việc làm hàng ngày Quý vị nên mang câu phát nguyện buổi sáng ra Nhắc nhở mình luôn luôn Rồi lúc đêm về Trước khi đi ngủ Nhớ lại những gì mình đã làm trong ngày Xét lại xem mình có sống thuận Với lời phát nguyện buổi sáng hay không Nếu thấy ra mình đã làm điều không nên làm Quý vị phải phát lộ sám hối Còn nếu thấy việc mình làm theo đúng lời nguyện buổi sáng Quý vị nên quan hệ công đức đã tạo trong ngày Các vị lạt ma dòng Kadamba ngày trước Có thói quen đếm việc thiện và bất thiện Các thầy thường giữ hai chồng đá đen và trắng Bao giờ thấy tâm mình nảy ra điều mê lầm hay phiền não Các thầy thêm một viên vào chồng đá đen Còn bao giờ thấy tâm có được một điều thiện Các thầy thêm một viên vào chồng đá trắng. Đến cuối ngày, các thầy đếm lại số đá đen, đá trắng, sảm hội cho mọi mê muội phiền não đã tạo trong ngày và nguyện ngày hôm sau giữ gìn tâm của mình không để phạm ác nghiệp như vậy nữa. Các thầy cũng quan hệ với tất cả mọi công đức đã làm trong ngày và nguyện ngày hôm sau sẽ tiếp tục làm nhiều hơn vậy. Sau đó, Các thầy đi ngủ và hành trì Pháp mang giấc ngủ hội nhập chân như Chúng ta có lẽ khó lòng mà làm theo như vậy được Vì vậy điều quan trọng nhất là Phải mang giấc ngủ hội nhập vào Pháp quán cho và nhận 11 bước phát tâm Bồ Đề Như tôi đã nói qua Khi bắt đầu luyện tâm để phát tâm Bồ Đề Chúng ta có thể kết hợp hai phương pháp, bảy điểm nhân quả và quán chuyển ngã thà thành một pháp tu, bao gồm 11 bước. Đây là truyền thống tu phát tâm bồ đề theo lạc ma tâm khách ba. Hai pháp tu này tu theo pháp nào nhất định cũng sẽ phát được tâm bồ đề. Tuy vậy, phương pháp phi thường kết hợp hai pháp tu thành 11 bước sẽ giúp quý vị phát tâm bồ đề mau chóng hơn, dễ dàng hơn kết hợp hai pháp tu thành mười một bước bằng cách nào một thứ nhất quán đại xã bình đẳng giữa ba người bạn thù và kẻ lạ hai thứ hai thấy ra tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình dựa vào lý luận và tâm thức không có khởi điểm và dựa vào lời dạy của các thầy ba, Thứ ba, thấy ra ơn nặng của chúng sinh đã từng là mẹ của mình Cũng như ơn của người mẹ đời này luôn thương yêu lo lắng cho quý vị Bốn Tiếp theo là giai đoạn phi thường Nhớ lại ơn nặng của chúng sinh khi không phải là mẹ của quý vị Sau đó quý vị quán về Năm Ngã tha bình đẳng Sáu Nhược điểm của tâm dì kỹ Bảy Lợi điểm của tâm dì tha Tám Tiếp theo, mang tâm chứa đầy lòng bi mẫn. Quý vị quán tưởng mình nhận về tất cả mọi khổ đau của chúng sinh. Bao giờ thành thục rồi, quý vị mang pháp quán này phối hợp cùng hơi thở vào. 9. Sau đó, mang tâm chứa đầy lòng từ. Quý vị quán tưởng mình cho đi tất cả mọi thiện nghiệp và thiện căn, gửi theo cùng hơi thở ra của quý vị. 10. Ngang giai đoạn này, quý vị phát đại nguyện nghĩ rằng tôi vẫn thường quán mình nhận vào tất cả khổ đau của chúng sinh và cho đi tất cả mọi thiện nghiệp thiện căn nhưng vẫn chỉ là quán tưởng không thật sự xảy ra nhưng tôi nhất quyết sẽ khiến cho điều này thật sự xảy ra tôi nhất quyết sẽ một mình gánh về tất cả mọi khổ đau của chúng sinh và cho đi tất cả mọi thiện căn Cùng mọi niềm an lạc hạnh phúc mà chúng sinh vẫn hằng mong cầu. Khi nghĩ như vậy, tâm quý vị sẽ phát sinh một loại tinh thần trách nhiệm rất đặc biệt. 11. Để có thể hoàn thành trách nhiệm này, quý vị phát tâm Bồ Đề. Tôi sẽ thành Phật để có thể giúp đỡ tất cả chúng sinh. Ngang điểm này, quý vị mang quả Bồ Đề vào Phật Đạo bằng cách quán tưởng. Mình quá hiện thành Phật Thích Ca Mâu Ni Phóng ra vô lường ánh sáng lớn Làm thanh tịnh toàn thể chúng sinh Dẫn dắt chúng sinh vào địa vị Phật Đà Quán tượng chúng sinh cũng quá hiện thành Phật Và định tâm ở hình ảnh quán tưởng này Kết thúc buổi thiền với tâm vui mừng Là mình đã thật sự có thể đưa tất cả chúng sinh Vào địa vị giác ngộ Chuyển quá nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ Phần tiếp theo trong Chánh Văn Bảy Điểm Chuyển Tâm Là phương pháp chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ Pháp tu này tuyệt đối quan trọng Nhất là trong thời Chánh Pháp suy đồi chúng ta đang sống đây Trong thời mạc Pháp này chứa ngại rất nhiều Phật tử chân thành tu theo Phật Pháp thì lại càng gặp nhiều chướng ngại pháp tu này giúp người tu mang tất cả mọi chướng ngại mọi nghịch cảnh chuyển hết thành phương tiện thuận tiện để tu hành thậm chí có thể chuyển thành đường tu giác ngộ nói cho thật chính xác pháp tu này giúp cho người tu không còn chút chướng ngại nào cả phương pháp chuyển nghịch cảnh chia thành hai phần chính một là chuyển nghịch cảnh bằng ý Hay là chuyển nghịch cảnh bằng hành động Phương pháp chuyển nghịch cảnh bằng ý Lại được chia thành hai phần Chuyển bằng lý luận hay chuyển bằng tánh không Nói về chuyển nghịch cảnh bằng lý luận Chánh văn nói rằng Khi cảnh sống, có người tràn ngập điều bất thiện Hãy chuyển quá nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ Lời luận giải trong Cúng Dường Đạo Sư nói như sau Đến cả cảnh sống cùng với chúng sinh Đều chìm ngập trong quả của ác nghiệp Khổ đau ập xuống như cơn mưa rào Chúng con khẩn nguyện đạo sư gia trì Cho cảnh khổ đau chuyển thành chánh pháp Lấy đó làm nhân khiến cho trổ quả Làm cạn tất cả phiền não ác nghiệp Đã từng phạm trong các thời quá khứ Nói ví dụ Khi ngã bệnh, chúng ta thường nghĩ rằng đó là vì chúng ta ăn phải cái gì hay bị tà ma ám hại, bị trù ếm. Chúng ta thường nghĩ đến những nguyên do như vậy. Rõ ràng, chúng ta không có khả năng thấy ra nguyên nhân thực sự của cơn bệnh. Không hiểu được vì sao chúng ta lại gặp vấn đề như vậy. Nên cần trở lại xem phần giáo pháp Lam Rim dán về pháp luyện tâm dành cho căn cơ bậc thấp dán về nghiệp quả. Ở đó có nói rõ vì nghiệp, vì việc đã làm trong quá khứ nên phải chịu quả. Ở đó không nói bệnh tật là vì ăn lầm đồ ăn, hay vì có ai ếm bùa, hay vì tà ma ám hại. Ở đó nói rõ tất cả những gì xảy ra bây giờ đều đến từ nghiệp, từ việc làm của chúng ta trong quá khứ. Vì vậy, chúng ta nhất định phải biết cách chuyển nghịch cảnh thành phương tiện thuận lợi để tu giác ngộ. Nếu quý vị chú ý kỹ lưỡng, định lời dạy của các đại lão lạc ma dòng Kadampa, tâm của quý vị sẽ được rất nhiều lợi lạc. Các thầy nói như vậy, Bệnh đau là cây chổi, quét sạch mọi ác nghiệp. Cứ suy nghĩ, sẽ thấy lời khuyên này thật sự có tác dụng rất mạnh liệt. Ý của các thầy là bệnh tật đớn đau khổ não, tất cả đều phát sinh từ ác nghiệp đã phạm trong quá khứ. Bây giờ chịu quả nên nghiệp cũ rụi hết không còn, bị cái chổi bệnh khổ quét sạch đi. Lời khuyên của các đại lão lạt ma dòng kadamba thật rất hữu hiệu. Quý vị nên nói theo lời khuyên này, nên nghĩ đến điều này mỗi khi gặp đớn đau thể xác hay tinh thần. Đặc biệt chúng ta phải nghĩ rằng cho đến bây giờ Chúng ta cứ ngồi khoảng cho và nhận Đã phát nguyện không biết bao nhiêu lần rồi Mong cho khổ đau của chúng sinh hết thảy Đều trổ quả trên thân của chúng ta Bây giờ lời nguyện đã có kết quả Vậy chúng ta nên quan hệ mới phải Phải biết nguyện cho khổ đau đến nhiều hơn như vậy nữa Càng nhiều càng tốt Vì sao? Vì càng chịu nhiều khổ đau thì ác nghiệp càng được tẩy sạch Mong mọi khổ đau trổ quả bây giờ là vì chúng ta hiểu rõ điều này sẽ làm tiêu sạch ác nghiệp Gặp lúc thể xác tinh thần đang gặp nhiều khổ não Không có gì mang lại nhiều lợi lạc hơn là hành trì pháp tu làm rìm và pháp chuyển tâm Đây là điều xảy ra cho bản thân tôi có những lúc tôi phải trải qua cảnh sống khó khăn không thể tưởng tượng được thân và tâm đều phải chịu áp bức vượt quá sức tưởng tượng của con người vào những lúc ấy tôi vẫn thấy rằng tất cả khổ não khó khăn này đều là quả của ác nghiệp đã làm trong quá khứ chịu cảnh khổ như vậy thì ác nghiệp sẽ được thanh tịnh rồi tôi lại có ý nghĩ như sau càng khổ lại càng tốt nhờ đó quét sạch được càng nhiều ác nghiệp nhờ ơn của các bậc đạo sư nhờ thọ nhận pháp chuyển tâm từ lạt ma babonka Rê chan và nhờ nhiều lần nhận pháp này từ cặp dập rì tri giang riboche mà tinh thần thể xác tôi dù phải chịu đớn đau khổ não không thể nào tưởng tượng nổi tôi vẫn không có ý nghĩ mong khổ đau sớm kết thúc khi nghiên cánh ụp xuống tôi không cảm thấy sợ hãi chữ hiện hữu tiếng tây tạng gọi là shiba cũng có nghĩa là có thể trong đời sống mọi sự đều có thể xảy ra tuy vậy nhờ hành trì pháp tu làm riềm và pháp chuyển tâm quý vị vẫn có thể tu đến mức dù hoàn cảnh bên ngoài khó khăn đến đâu tâm của quý vị cũng vẫn vững vàng không trao động khổ đau khó khăn nghịch cảnh tất cả đều không thể khiến tâm của quý vị xao xuyên. Lời các lạc ma dòng Kadamba nói quá đúng. Các thầy nói, nghịch cảnh khuyến khích người tu, tà ma ác quỷ do Phật thị hiện, khổ đau do tánh không thị hiện. Lại có câu nói rằng, tôi không thích hạnh phúc, nhưng tôi thích khổ đau. Vì sao? Khi được an vui hạnh phúc, Chúng ta hưởng hết thiện nghiệp tích tụ trong quá khứ. Còn khi gặp khổ đau, chúng ta thanh tịnh nghiệp chướng đã tạo trong quá khứ. Vì vậy, chịu khổ tốt hơn là hưởng phước. Chúng ta luôn thích cảnh an lạc, sợ cảnh khổ. Thế nhưng các thầy dòng Kadamba lại nói ngược lại. Tôi không ưa hạnh phúc vì hạnh phúc làm hao tụng thiện nghiệp và tôi thích khổ đau. Vì khổ đau giúp thanh tịnh nghiệp chướng. Các thầy dòng Kadapa lại thường nói như sau. Tôi không thích thanh thế địa vị tôi thích vị trí khiêm nhượng. Chúng ta thì ngược lại, chúng ta luôn thích đứng đầu, không thích lẹt đẹp phía sau. Tuy vậy, chỗ đứng khiêm nhượng luôn là chỗ đứng của đấng thế tôn Nhờ chỗ đứng này mà người tu có thể trở thành Phật. Các thầy dòng Kadapa nói. Tôi không thích được khen Nhưng lại thích bị chỉ trích Tại sao? Mặc dù khi bị chỉ trích Chúng ta cảm thấy rất khó chịu Nhưng lời chỉ trích rất hữu ích Nhờ đó chúng ta có thể thấy Mình thiếu sót ở điểm nào để sửa đổi Lời khen chỉ làm tăng tâm kiêu ngạo Vì vậy lời khen không hữu ích Lại còn rất tai hại Vì khiến dòng tâm càng lớn hơn Lời chỉ trích ngược lại Giúp chúng ta thấy được lỗi của mình để sửa đổi Chuyển nghịch cảnh bằng tánh không Bây giờ hãy nói đến cách chuyển nghịch cảnh bằng tánh không Muốn được như vậy cần quản chiếu liên tục Xem nghịch cảnh này thực sự là gì Để thấy không thể tìm ra được một phân tử nhỏ nhoi nào Hiện hữu biệt lập tự có Điều mà quý vị tìm thấy sẽ chỉ là một thực tại giả hợp, hoàn toàn không thể tìm thấy chân tướng cố định. Rốt lại, cái gọi là nghịch cảnh không thực sự có ở đó. Cần phải quán chiếu như vậy cho thật nhiều lần. Nếu quý vị không quen phân tích chân tướng của hiện tượng qua tánh không, vậy hãy suy nghĩ như sau. Bất cứ điều gì đến với tôi trong đời sống ngắn ngủi này, cho dù là khổ đau hay hạnh phúc, đến cuối cuộc đời Rồi cũng chỉ là ký ức. Tất cả chỉ như bộ giấc mộng. Hoàn toàn không có thực thể. Vì vậy chẳng có lý do gì lại đi chấp bám vào đó để mà sinh tâm tham đắm hay gác bỏ. Không một phân tử nhỏ nhoi nào chúng ta có thể chấp bám vào bằng lòng tham đắm hay gác bỏ. Tâm quan trọng của tâm Bồ Đề Nói tóm lại, Điều quan trọng nhất là Phải dốc hết toàn bộ năng lực Để phát tâm Bồ Đề Ngay trầm kiếp hiện tại Tâm quan trọng của tâm Bồ Đề Được thể hiện rất rõ Trong cách Ngài Atisha chào mọi người Khi chúng ta gặp người khác Chúng ta thường chào Anh chị hôm nay có khỏe không? Lạc ma Atisha Thì lại chào người khác như sau Hôm nay tâm của anh chị Có tốt lành không? Hay là Tâm Bồ Đề hôm nay đã khởi trong tim anh chị chưa? Điều này cho thấy Ngài Atisha rất xem trọng việc phát tâm Bồ Đề. Như tôi có nói, Đại sư Shantideva giải thích việc này giống như khói sữa gạn bơ. Chúng ta phải gạn lấy tinh túy của 84.000 Pháp môn Phật dạy, đó chính là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tinh túy của chánh Pháp Phật dạy. Vì vậy, chúng ta nhất định phải mang tâm Bồ Đề về tim Ngay trong kiếp hiện tiền Nguyện cho Bồ Đề tâm Nơi nào chưa phát triển Sẽ nảy sinh lớn mạnh Nơi nào đã phát triển Sẽ tăng trưởng không ngừng Không bao giờ thối chuyển Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Khuôn Việt Số 1355 Hoàng Sa Số cũ 318-119 Phạm Văn 2 Phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Website www.diệuphápâm.vn